anh em nhớ chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nói chuyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là Tiếu Hồng Trần ở phần trước thì những tân yết mọi cái mối nguy hiểm lớn tạm thời đã trôi qua và nhóm bạn của Lâm Bất Thần đang tụ họp ở trúc viện quán uh, rượu thịt no say và trong quá trình này có một biểu diễn văn nghệ Tiếu Hồng Trần chính là tiết mục văn nghệ mà Lâm Bất Thần muốn gửi đến nhóm bạn nhỏ này Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình sau đó của Lâm Bắc Thần sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Bụng một tiếng, hắn một trưởng đánh bay, lớp bùn phong trên vỏ rượu trước mặt, nâng vỏ rượu lên ủng ục uống cạn một hơi. Đào hoa nhưỡng là sản phẩm đặc biệt của bạn thắng lâu, ngay lập tức làm ướt cả mái tóc đen và vạt áo của hắn. Dưới ánh mặt trời chiều, cả người hắn đột nhiên có mấy phần phóng khoáng xuất tục, trong mắt của mấy nữ thiên kiêu nhất thời lóe lên hảo quang sáng lấp lánh. Vậy thì để ta hát một bài cho mọi người nghe. Lâm Bắc Thần một hơi uống cạn rượu trong vò, rồi quẹt miệng mỉm cười nói. Bài hát trần tục, lời địa phương, khó mà đến được nơi tào nhã, chỉ là phát tiết một chút thôi. Các bạn học, xin đừng chê cười. Mọi người đều âm âm đồng ý, lau mắt mà đợi, rửa tai lắng nghe. Lâm Bắc Thần đặt vò rượu lên cái bản trước mặt, rồi cầm đũa, khẽ gõ nhẹ, lách tách, lách tách. Lúc đầu thì nhịp điệu còn hơi lộn xộn nhưng dần dần có vận luật. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. chỉ thấy, dáng vẻ của Lâm Bắc Thần giống như đã say lờ đờ, trong miệng khẽ ngâm nga cái gì đó, là một giai điệu mà mọi người chưa từng nghe qua. Lúc đầu thì lộn xộn, sau đó dần rõ ràng, không có sáo trúc làm nhạc đẹp. Khi mới lần đầu nghe qua, mọi người đều cảm thấy có chút quái dị, không thấy được vẻ đẹp của âm luật bình thường, còn tưởng rằng đó thực sự là bài hát trần tục lời địa phương. Nhưng dần dần, cũng không biết có phải là men rượu phát tác hay không, hay là vì nguyên nhân nào khác mà bọn họ lại dần thưởng thức ra một chút mùi vị. Lúc này, liền nghe Lâm Bắc Thần mở miệng ca hát. Ông Trần nực cười nhất, si tình, nhảm chán nhất, coi trời bằng vùng cũng tốt, đời này chưa hết, lòng còn, không sao động, chỉ muốn đổi lấy nửa đời tiêu dao. Khi tỉnh giấc, cười với người, quên hết những gì trong mơ. Hai, trời tối quá sớm, kiếp sau khó lường, yêu hận đều xóa bỏ, uống rượu cũng được. Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Lâm Bắc Thần vừa hát to, vừa gõ nhạc đẹp trên vỏ rượu, dần dần quên mất mọi người chung quanh. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong bài hát này. Ở kiếp trước, hắn cũng có biệt danh là tiểu thư viện âm nhạc của Trung Hoa. Nhưng không biết tại sao hôm nay hắn lại chỉ muốn hát bài này. Còn những người bên cạnh mới đầu nghe thì không hiểu ra làm sao. Nhưng càng về sau, nhìn Lâm Bắc Thần thanh sam tóc đen nhuốm rượu, thần thái phóng khoáng ngông nghênh giống như phát điên lại có thể dần dần chìm đắm vào trong ý vị của bài hát, cảnh sắc trước mặt như xuất thần, chỉ cảm thấy đất trời mênh mông, bản thân cô quạnh, cuộc đời thì rất ngắn ngủi, còn năm tháng thì lại quá dài, cuộc đời bể dâu, còn bản thân thì như một hạt cát mờ mịt. Dù gió có lạnh đến đâu cũng không muốn trốn, hoa có đẹp đến mấy cũng không cần, mặc cho ta phiêu diêu, trời càng cao, lòng càng nhỏ, không hỏi nguyên nhân ra sao mà tự mình sa ngã. Hôm nay khóc Ngày mai cười, không cần ai hiểu, một mình kiêu ngạo. Bài ca đang hát, điệu múa đang nhảy, đêm dài đẳng đẳng vô tận, ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Lâm Bắc Thần đắm chìm vào trong đó, càng hát càng nhập tâm, càng hát càng điên cuồng, tiếng gõ của đũa trúc trong tay ngày càng gấp gáp giống như cuồng phong bão tắp, đánh vào bãi cát vậy. Các thiếu niên thiếu nữ đều nhìn nhau, bọn họ chưa từng được nghe qua bài hát này, nhưng nó lại hay một cách đáng ngạc nhiên. Ngay câu đầu tiên mở đầu đã có thể lập tức đưa người ta vào trong ý cảnh của bức tranh. Nhưng vấn đề là Lâm Bắc Thần rõ ràng chỉ là một đứa trẻ cùng trang lứa với bọn họ mà thôi. Ý vị trong bài hát lại giống như một ẩn giả đã nhìn thấu sự thăng trầm của thế sự. Rõ ràng là một thân ngạo cốt trong lòng ẩn giấu sự kiêu ngạo. Lại hết lần này đến lần khác, phân ly ở trong thế giới này khó mà dung hợp được với những thứ khác. Muốn thoát ra lại muốn nhập thế. Ở trong tư thế trông có vẻ tiêu sái, rõ ràng lộ ra một loại bất lực và vùng vẫy đây chính là thái độ quán đối với nhân sinh sau quán quân đoạt cúp thiên kiều tranh bá là tâm điểm chú ý của các phương chỉ muốn là một ẩn sĩ thôi sao Hàn bất vụ cau mày nhưng không có ngắt lời lâm bắc thần các thiếu niên thiếu nữ theo bản năng lộ ra những biểu cảm không giống nhau tiêu bính cam thì đắm chìm trong khúc nhạc gật gù đắc ý nhàn nhã tự đắc mấy thiếu nữ thân quen nhìn lâm bắc thần trong ánh mắt mang theo nỗi đau khổ nhàn nhạt có câu chuyện Vương Trung bưng khay rượu đứng ở đằng xa yên lặng lắng nghe. Ở ngoài viện, trong rừng trúc cũng có hai người ẩn nấp trong bóng tối lắng tai nghe. Hai người này đều là những cường giả võ đạo quấy trí kiên định, nhưng không biết tại sao, dần dần lại có thể hòa nhập hoàn toàn vào trong ý cảnh của bài hát này, vẻ mặt cũng trở nên xuất thần, như đang hát về bản thân, bất giác mồ hôi toát ra ướt lưng, giống như một giấc mộng dài. Ở nơi xa hơn, Trong văn phòng của học viện số 3 có hơn chục quan viên mặc quan phục của đế quốc, nghe thấy tiếng của bài hát này. Đứng đầu là một ông lão, râu tóc bạc trắng đột nhiên ngừng nói, nheo mắt lại và cẩn thận lắng nghe. Những người khác trong văn phòng nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa, giữ im lặng đến cực điểm. Trong chúc viện, bữa tiệc này cuối cùng kết thúc trong tiếng hát say sưa điên cuồng của Lâm Bắc Thần. Những người tham gia bữa tiệc đều đã say gục một nửa, được nô bọc đánh xe ngựa của nhà mình hầu hạ đưa về. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng trúc viện tiễn biệt mọi người. Hình thái ban đầu của trúc viện phái ở Vân Mộng Thành đã được lặng lẽ hình thành trong bài hát Tiếu Hồng Trần như thế. Vương Trung, nhớ kỹ cái tiền béo chết tiệt kia. Lâm Bắc Thần chỉ vào tiêu bính cam, người bị nô bộc của tiêu gia khiêng đi, và nói, sau này đừng để tiền béo chết tiệt này bước vào cửa nhà chúng ta. Vương Trung kinh ngạc, ở trong bữa tiệc trước đó thiếu gia còn xưng huynh gọi đệ với tiền béo này cơ mà. Sao đột nhiên lại trở mặt rồi? Ông ta khó hiểu hỏi Thiếu ra Không lẽ lai lịch của tên béo này có cổ quái Có thể gây bất lợi đối với người sao Không phải Lâm Bắc Thần đột nhiên lắc đầu nói Tên béo chết tiệt này ăn quá nhiều Còn tốn tiền hơn cả nuôi lợn nữa Vương Trung nghiêng đầu suy nghĩ Lập tức rất là đồng cảm Đột nhiên ông ta quay đầu nhìn ra ngoài rừng trúc Lại mờ thấy có khoảng hơn chục người Đang đi về phía trúc viện Lâm Bắc Thần cũng đã nhìn thấy những người này Là người của phía chính phủ bởi vì trên người đều mặc quan phục rất chỉnh tề vừa nhìn qua liền biết rằng bọn họ đều đến từ đại thành của tỉnh lỵ bất luận tu vi khí thế hay là áo làm quan làm nên phẩm chất đều vượt xa những quan viên nhỏ bé ở vân mộng thành dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc trắng trông khoảng chừng tám mươi tuổi mày râu toàn bộ đều là màu bạc nhưng da rẻ thì lại bóng loáng hồng hào giống như một đứa trẻ chỉ chừng bốn năm tuổi thân hình cao lớn vạm vỡ gần một m chín nhưng tinh thần hăng hái, long hành hổ bộ, khí huyết tràn trề như biển, thân mặc quan bào màu đen uy nghiêm trang trọng, lông mày của Lâm Bắc Thần khẽ giật giật. hắn nhận thấy rằng quan bào trên người của ông lão này gần giống với quan phục của đệ nhất hành chính quan của ty hành chính Đàm Cổ Kim người đã chết ở trong tay mình. Bên cạnh ông lão còn một nam nhân trung niên cũng thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần. dáng người vẻ người này chỉ độ khoảng ba mươi, thân hình hơi gầy nhưng lại càng cao hơn, dường như phải vượt quá hai mét. Thân mặc quan phục, chính thức của ti cảnh vụ, mũi ưng, mắt phượng, da ngâm đen, giống như được đúc từ hắc thiết, trên người mang theo một luồng sát khí, trong lúc lơ đãng, khí thế tỏa ra như một con hổ dữ, sắp nhảy bổ tới, khiến người ta không thể, khống chế được mà nảy sinh ra một loại cảm giác dùng mình, không rét mà run. Hai người này có lẽ là người có thân phận cao nhất trong nhóm quan viên, bởi vì những quan viên khác đều dập quân từng bước mà đi theo phía sau hai người, trong đó có một người quen. Lý Hùng Phu, Sở trưởng của sở Giáo dục Vân Mộng Thành. Lý Lão Đại đang ở bên cạnh dẫn đường cho nhóm quan viên này. Lâm Bắc Thần cau mày lại. Đối phương hiển nhiên đang đi về phía trúc viện. Mục tiêu rất có thể là mình. Không lẽ đến để đòi lại sự bất bình cho đàm cổ kim và người của đội điều tra đấy sao? Nếu thực sự là như vậy thì... Con đường của các người đi thật là hạn hẹp. Hắn theo thói quen dùng ngón giữa xoa mi tâm. Vương Trung ở bên cạnh ánh mắt mở mịt. Đột nhiên cả người trở nên rất yên tĩnh chẳng mấy chốc mấy mấy quan viên lớn nhỏ đã đến bên ngoài trúc viện ánh mắt đều đổ dồn vào người lâm bắc thần trong một khoảnh khắc lâm bắc thần đã có một ảo ảnh là ánh mắt của những người này nóng hầm hập giống như đặng đệ tử đang nhìn ngắm một mỹ nhân tuyệt sắc thân chỉ mặc sa mẳng mà không có cái gì lót trong có vẻ như khác những gì mà mình vừa suy đoán lâm bắc thần không nhìn thấy bất kỳ sự thù địch trần trụi nào trong ánh mắt của đám quan viên này <cười> bạn học lâm mấy vị đại nhân của tỉnh lỵ đặc biệt tới đây thăm hỏi ngươi lý hùng phu bước lên giới thiệu câu nói đầu tiên đi thẳng vào vấn đề lập tức xua tan nghi ngờ của lâm bắc thần hai từ thăm hỏi được dùng rất là tinh túy xem ra không phải đến để gây rắc rối lông mày của lâm bắc thần nhất thời giãn ra vị này là đệ nhất hành chính quan của ty hành chính tỉnh mới nhận chức tiếu vong thư tiếu đại nhân lý hùng phu giới thiệu ông lão tóc trắng bạc với lâm bắc thần sau đó lại giới thiệu vị này là ty trưởng của ty cảnh vụ tỉnh ưng vô kỵ chỉ vào nam nhân trung niên gầy gò mũi ưng đây là hai vị đại lão ông cụ này quả nhiên là người kế nhiệm của đàm cổ kim lý Hồng phu lại giới thiệu mười một vị quan viên khác không có một ngoại lệ bọn họ đều là quan lại cấp tỉnh đến từ triều huy thành đại thành của tỉnh lỵ hàm kiến chư vị đại nhân lâm bắc thần cười híp mắt hành lễ của một học viên à, dưới thịnh danh không có hư sĩ bắc thần hiền điệt mấy ngày này danh chấn phòng ngữ hành tỉnh hôm nay vừa gặp mặt quả nhiên là rồng trong đám người ta nhớ khi người ba tuổi Lão Phù đã tới Vân mộng Thành thăm hỏi Chiến Thiên Hầu Phủ Còn từng bế ngươi <cười> Nghĩ lại thì hiền điệt e là đã quên Tiếu Vong Thư vút râu mỉm cười Trong mắt lộ ra một chút vui mừng Ồ, là bằng hữu của lão cha hời sao Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Tiếu Vong Thư chỉ vào nam nhân trung niên cao gầy ưng vô kỵ mà nói Đây là ưng thúc thúc của ngươi Là chiến hữu với chàng ngươi Bọn họ đã cùng nhau tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ Cũng không tính là người ngoài ưng vô kỵ nhìn lâm bắc thần khẽ gật đầu nhưng mọi người này như thể trời sinh đã không biết cười rất tốn sức mới nở ra được nụ cười nhàn nhạt trông có chút khá là hài hước ngoài ra còn có bọn họ một số từng giúp sức dưới trướng của cha ngươi một số là bạn cũ của cha ngươi lần này nhân viên điều tra đàm cổ kim cấu kết với thiên ngoại tả ma hiếm khi có thể tê tịu ở vân mộng thành cùng nhau đến thăm ngươi tiêu vòng ngữ cười nói chào thúc thúc chào bá bá chào thúc thúc bá bá lâm bắc thần ngoài mặt cười híp mắt mà chào hỏi nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ nếu như bọn họ đều là bạn cũ và chiến hữu của lão cha hời tại sao trước đó khi mình gặp nạn suýt chút nữa đã bị kẻ thù ở vân mộng thành chặn ở cổng trường chém giết bọn họ lại không xuất hiện chứ từ khi chiến thiên hầu phủ sụp đổ cho đến nay cũng đã mấy tháng chưa từng có tin tức của những người này hôm nay lại giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ ong vỡ tổ toàn bộ đều xuất hiện nhưng mà bọn họ là trưởng bối mình cũng không thể thất lễ Lâm Bắc Thần đang chuẩn, bị, đang chuẩn bị mời các trưởng bối vào trong viện. Vương Trung đang im lặng ở bên cạnh, đột nhiên mỉm cười nói. Thiếu ra, bữa tiệc vừa mới kết thúc. Trong biệt, chén đĩa bừa bộn, mùi rượu nồng nặc không được sạch sẽ cho lắm. Các đại nhân mà vào thì e là có hơi bất tiện. Lâm Bắc Thần kinh ngạc liếc nhìn Vương Trung. Có cái gì đó trong lời nói của đồ chó này? <cười> không sao, hôm nay đến thăm Lâm Hiền Điệt ngoài một số thủ tục công vụ đối tiếp ra chủ yếu là muốn nhân cơ hội này thăm hỏi hiền điệt một chút mấy ngày nay chúng ta công vụ bề bộn không thể rút thân ra đến vân Mộng thành để thăm hỏi hiền điệt được mấy người chúng ta trong lòng đều rất hổ thẹn lão phu và ưng ty trưởng đều đã chuẩn bị một số lễ vật vẫn mong là lâm hiền điệt chớ có từ chối giọng điệu và biểu hiện của tiếu vong thư rất chân thành lâm bắc thần nhất thời sáng mắt lên có chuẩn bị cả quà à đang lo không có tiền tiêu thì lại có đại lão đến tặng quà bọn họ đều là những đại lão hành chính của phòng ngự hành tình những món quà đem đến kia chắc hẳn đều là những thứ quý giá đáng tiền phải không nhanh mời vào lâm bắc thần trực tiếp dẫn đường đi vào trong vương trung với vẻ mặt dở khóc dở cười ở trong đại sảnh thiến thiến và thiên thiên khéo léo dâng trà hiện điệt ở trong thiên kiêu tranh bá gáy lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc với sức mạnh của bản thân lại phá tan âm mưu của kẻ tiểu nhân lộng quyền đam cổ kim tin tức lan đến triều huy thành Lão đại và các vị đồng liêu nghe được đều hết sức vui mừng. Tiếu vong thư nhấp một ngụm trà xúc động nói, trà người là bị oan, thân chịu ô danh, bây giờ còn chưa thể rửa sạch tội. Nếu như người ấy biết được Lâm Hiển Điệt có thể lãng tử hồi đầu, gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc như vậy, thì chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng. Lâm mắc thần vội vàng cười nói, Tiếu ra ra quá khen. Đại lão, ngài thực dụng một chút, bớt nói nhảm đi, nhanh cầm lễ vật ra. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều vì chuyện của cha người mà chạy ngược chạy xuôi, cố gắng rửa sạch oan khuất cho ông ấy. Đáng tiếc là trong chiều có quá nhiều kẻ vong ơn phụ nghĩa, vô tình phụ bạc. Hiện nay bệ hạ lại bị kẻ gian lừa gạt. Ai, thật khiến người ta phẫn nuốt mà. Tiếu vong thư nói vài câu, cảm xúc trong lòng càng có chút kích động. Ưng vô kỵ lại nói. Sau khi bệ hạ hạ chỉ, tiểu đại nhân đã bất chấp an nguy cá nhân, liên tiếp dâng lên 36 tấu trương, xin tha mạng cho Chiến Thiên Hầu chọc giận bệ hạ cho nên bị bãi quan miễn chức đầy vào công mộ liệt sĩ để mà quét mộ mãi cho đến 10 ngày trước đàm cổ kim chết trong tay hiền điệt ngươi thiếu đại nhân mới được phục chức thay thế chức vị của đàm cổ kim bất chấp nguy hiểm tự mình đến vân mộng thành để xử lý chuyện của đội điều tra đúng vậy chiến thiên hầu gặp nạn chúng ta đã mất đi một cái trụ bạch ngọc để chống trời hiền điệt trước đó bởi vì nhiều lý do mà chúng ta không tiện đến vân mộng thành thăm ngươi nếu không ngược lại sẽ thành ra hại ngươi Bây giờ tiểu đại nhân được phục chức, chúng ta mới có thể công khai tới thăm ngươi. Hiển điệt, mấy ngày nay ngươi đã phải chịu khổ rồi. Các quan viên khác cũng lần lượt lên tiếng. Các vị thúc thúc bá bá có thể đến, chúc viện nhà tranh thêm sáng. Lâm mất thần ngại ngùng cười, tự cho rằng mình đã rất hàm súc mà nói. Thực ra tiểu điệt ta hiện tại, ngoại trừ việc cực kỳ thiếu tiền ra thì các phương diện khác đều khá ổn. Nếu như các vị thúc thúc bá bá có thể tùy tiện cho ta mấy chục vạn tiền vàng để tiêu xài, Vậy thì đương nhiên là quá tốt. Một nhóm đại lão quan trường với những đường đen vô hình trên chán lập tức rủ xuống. Sớm đã nghe nói vị nhi tử này có chiến thiên hầu, hành động kỳ dị. mỗi một lời nói đều khiến người ta kinh ngạc. Hôm nay gặp mặt quả thực là tai nghe không bằng mắt thấy. Gặp mặt còn hơn nghe danh. Mấy chục vạn tiền vàng đâu phải rau cải trắng ven đường. Tùy tiện có thể tặng được sao. <cười> Hiền Điệt nói đùa rồi. Tiếu vong Thư cởi nhẹ một tiếng mà nói. Mấy người chúng ta cũng giống như cha người năm đó Nghèo khó mà vui vẻ Không phải cái loại tham quan như đàm cổ kim kia Làm sao có thể cầm ra được mấy chục vạn tiền vàng cơ chứ Lần này đếm thăm ngươi đã chuẩn bị một chút lễ mọn Đều là những món ngon và đặc sản Ở địa phương trong phòng ngữ hành tình Và một số vật dụng hàng ngày Tin rằng sẽ giúp ích cho ngươi Ta khinh, lễ mọn Lại còn không có tiền Sắc mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời thay đổi Chỉ thấy mười mấy đại lão quan viên Mang ra một số cái gọi là lễ vật Đều là bánh ngọt, y phục và cầm ra một số bức tranh thư pháp của mình. Lâm Bắc Thần có chút không nói nên lời. Cho dù món quà nhìn có vẻ đáng tiền nhất, chẳng qua cũng chỉ là vài cuốn bí thuật, tu luyện, cấp, tam tinh, tứ tinh mà thôi. Đối với một kẻ bật hách như Lâm Bắc Thần mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn sớm muộn gì cũng có được mà thôi. Đây là coi ta như đứa trẻ mà lừa gạt sao? Ây da! Không biết có chuyện gì ta đột nhiên có hơi chóng mặt. Có lẽ là do ăn quá nhiều bánh ngọt, tiêu hóa không nổi, cần phải nghỉ ngơi. Hắn ôm chán, giả vờ, choáng váng, lớn tiếng nói. Vương Trung, Vương Trung đâu? Đồ chó cho ngươi chết ở chỗ nào rồi? Màu màu tiến khách đi, tiến các vị đại nhân rời đi. Vương Trung giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh lâm bắc thần, mặt không biểu cảm, giọng điệu trầm ổn nói. Các vị đại nhân, thiếu ra nhà ta trong người không được khỏe, mời. Khuôn mặt già nua của đám người tiếu vong thư ưng vô kỵ lúc này đều đen lại Tình huống gì thế này, diễn xuất quá vụng về rồi đấy, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Thì ra... Hiển điệt, đừng có nửa dẫn như vậy, tiêu vùng thừ thực sự dở khóc dở cười nói. Ai đùa với các ngươi? Lâm Bắc Thần cũng không giả bộ nữa, dứt quát trở mặt mà nói. Khi tiểu gia Vân Mộng Thành sắp bị người ta chém chết, sao không thấy ai trong số các người tới thăm hỏi? Mười mấy ông lớn, đến cả một người cũng không xuất hiện. Đồ dâu bạc nhà ngươi, không phải rất biết bênh vực lẽ phải sao? Dần lên đến 36 cái tấu trường, quả là kiên quyết. Có bản lĩnh đó lại không biết đến giúp đỡ đứa trẻ đáng thương như ta sao? Sợ liền lụy đến ta? Nói thì hay lắm. Bây giờ các ngươi đến thì không sợ liên lụy nữa sao? Từng người một ở đây giả vờ làm cái đuôi lớn diều hầu cho tiểu gia sao? <cười> ta không nuốt nổi cái này đâu, đừng có tỏ vẻ nữa. Mau đi đi, nếu không tiểu gia sẽ không khách sáo. Về mặt bản chất mà nói thì Lâm Bắc Thần là một kẻ nhát gan. Đây cũng là một trong lý do khiến hắn nhất quyết ở lại Vân Mộng Thành mà không chịu rời đi. Sóng gió lần này vừa mới kết thúc, từng lời nói và hành động của Đàm Cổ Kim ra lệnh cho đội điều tra làm ở Vân Mộng Thành đã khiến Lâm Bắc Thần ý thức được, trong nội bộ của đế quốc Bắc Hải có lẽ không yên ả giống như những năm tháng ở Vân Mộng Thành. Đàm Cổ Kim dã tâm bừng bừng, lập ra nhiều kế hoạch chống lại Lâm Bắc Thần như vậy. hiển nhiên không phải chỉ nhắm vào một học viên của học viện sơ cấp nhỏ bé như hắn, mà là muốn lập ra bản án thép. Dùng hắn làm bàn đạp để mở rộng phạm vi đả kích Lập kế hoạch cho những lợi ích càng lớn lao hơn Trong mắt của đàm cổ kim Lâm Bắc Thần khi đó không mạnh hơn là bao So với những con kiến bên đường Chỉ là vì đệ nhất hành chính quan này Lại không bao giờ ngờ được rằng Vận khí của ông ta quá kém Cái bàn đạp mà ông ta lựa chọn này có hơi cứng Lại còn hơi sắc bén Không chỉ đâm thủng chân mà còn trực tiếp giết chết ông ta Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được Người mà đàm cổ kim thực sự muốn đối phó Thực ra chính là đám người tiếu vong thư này Có phải không Lúc đó thì mưa to gió lớn Nhưng không ai trong số mười mấy đại lão chính trị Của phong ngữ hành tỉnh này xuất hiện Thậm chí còn trả gửi một phong thư Kết quả bây giờ đàm cổ kim vừa chết Ai nấy hừng hực chạy đến Tự xưng là cố nhân của lão cha hời Từng gương mặt già đến đây giả vờ ngây thơ để lợi dụng Mở miệng ra là hiền điệt Hiền cái cờ cờ Quả thực là không biết xấu hổ hơn cả đàm cổ kim Thực sự là có lòng tốt đến thăm hỏi hắn sau, Lâm Bắc Thần cười hắc <cười> hạ. Ở trong quan trường trước giờ không có người tốt hay là quan tốt, dính líu đến quyền thế và tranh giành quyền lực thì mức độ đen tối thường thường có thể đột phá cả danh giới cuối cùng của con người. Cái gọi là đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, không biết làm thơ thì cũng biết ngâm. Cái gọi là chưa từng ăn thịt lợn thì tốt xấu gì cũng thấy, con lợn chảo cây. Lâm Bắc Thần không có kinh nghiệm làm quan, nhưng trên trái đất lại có nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết như vậy. Từ trên xuống dưới 5.000 năm lịch sử Đâu phải là xem uổng công đâu Dùng lông đít hay là lông mũi để đoán Thì cũng có thể đoán ra được một số manh mối Hắn chán ghét nhất chính là những điều này Từ trước đến nay đều kính sợ Mà tránh xa Thực sự một chút hứng thú cũng không có Hắn vui mừng khi bị người ta coi như là kẻ ngốc Nhưng hắn không vui Khi bị người ta coi như một quân cờ Càng huống hồ lùi một vạn bước mà nói Cho dù đám người tiếu vòng thư Thực sự có lòng tốt Nhưng mà lâm bác thần cũng chả cần cái loại lòng tốt này cuộc sống của hắn hiện tại đã rất thoải mái tất cả những gì hắn đã làm trước đây đều là để duy trì sự thoải mái và yên ổn trước mắt đàm cổ kim muốn đến phá hoại đã bị hắn giết chết rồi lời nói và hành động của đám người tiếu vong thư với đàm cổ kim theo như lâm bắc thần nhận thấy thì khúc điệu thì khác nhau nhưng là diễn hay như nhau hiệu quả cuối cùng đã được định sẵn là chăm sông đổ về một biển vì vậy hắn trở mặt mắng người hoàn toàn không có một chút gánh nặng tâm lý nào hiền điệt người vẫn còn nhỏ tuổi không hiểu được sự lợi hại trong đó, chúng ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi." Tiểu vương thư cũng không tức giận, ngược lại cười khỏ một tiếng chậm rãi giải thích, "Thực ra lần này chúng ta tới đây là một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với ngươi, những bằng hữu cũ như chúng ta chuẩn bị liên hợp lại với nhau, dâng thư lên bệ hạ để xin tha tội cho cha ngươi, chắc chắn bệ hạ sẽ tha tội, nếu mới không cần phải lánh nạn gấp nơi, có thể chủ động hiện thân, một lần nữa dốc sức cho đất nước." Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời Chuyện này liên quan gì đến ta? Ưng vô kỵ nói. Các trưởng bối hy vọng người làm người khởi sướng. Dù sao thì ngươi cũng là đích tử của Lâm Hầu Gia, là người có tư cách nhất. Lâm bác thần ồ một tiếng rõ dài rồi nói. Thì ra là muốn biến ta thành con chim đầu đàn. Thực sự đánh giá ta quá cao rồi. Đừng nói là hắn không có tình cảm gì với lão cha hời. Cho dù là có thì cũng sẽ không dính líu đến trò hề như vậy. Các vị, nói chuyện không hợp nhau, không thêm được nửa câu. Ta muốn nghỉ ngơi, mời. Lâm Bắc Thần trực tiếp hạ lệnh đuổi khách Sắc mặt của đám người tiếu vong thư Liền trở nên khó coi Ưng vô kỵ nhướng mày Một tia ấn lạnh lưu chuyển Không nhịn được tức giận nói Lâm hiền điệt Người thân là nam tử Hán Được cha người che trở Hưởng thụ vinh hoa phú quý 14 năm Công ơn to lớn như vậy Không lẽ một chút tận hiếu cũng không có sao Cha người hiện tại lưu vong phương xa Không rõ tung tích Người không nghĩ đến việc báo đáp công ơn dưỡng dục Là còn chế nhạo những tiền bối nhiệt tình như chúng ta Tiếu vong thư xua tay cắt ngang lời của ưng vô cự. Ông lão tóc trắng khẽ mỉm cười. Xem ra, lâm Hiền điệt vì chuyện trước đây mà có nhiều oán niệm với chúng ta. Ai, cũng trách những người làm thúc thúc bá bá như chúng ta, không chăm sóc tốt cho người, hợp tình hợp lý. Hôm nay người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Đợi người suy nghĩ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến sở hành chính tìm lão phu. Trước khi lễ trao giải cuộc thi thiên kiêu tranh bá diễn ra, Chúng ta đều sẽ ở vân mộng thành trở tin của ngươi. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Ưng vô kỵ lắc đầu, liếc nhìn lâm mắc thần một cái rồi theo sau. Hiển điệt, đừng để chúng ta thất vọng. Chàng người cũng không dễ dàng gì, ngươi phải thông cảm. Chúng ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi. Các quản viên khác thấy vậy cũng đều cười khổ và thở dài với vẻ mặt thất vọng và bất lực. Để lại tất cả lễ vật đã mang theo trên bàn rồi cùng nhau bước ra. Ồ, đúng rồi còn có một chuyện nữa ta quyền nhắc nhở ngươi Tiếu vong thư bước tới cửa đột nhiên quay người lại và mặt nghiêm túc nói lần này ngươi giết chết đám người đàm cổ kim và bạch hải cầm tuy là tuân theo ý chỉ của thần nhưng trung quy không thể tránh khỏi việc bị một số người có liên quan lợi ích giận cá chém thớt dưới hoạt động của mấy người lão phu trong tỉnh đã không có ai truy cứu chuyện này nữa tế đàn của thiên ngoại tà ma trong địa cung ở chiến thiên hầu phổ cũng tạm thời bị phong ấn nhưng cái chết của bạch hải cầm đã khiến cho một số nhân vật ở Bạch Vân Thành cực kỳ bất mãn. Bạch Hải Cầm có một đệ tử tài năng kiệt xuất tên là Vệ Danh Thần nửa tháng trước đã xuất quan, sau khi biết về cái chết của Sư Tôn đã buông lời muốn khiêu chiến với người một trận. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng không chút gợn sóng, ngàn dặm tặng đầu người của ít lòng nhiều, không sợ chết thì cứ đến. Nhưng lại nghe Tiếu Vòng Thư tiếp tục nói, hiền điệt, ngươi tuyệt đối đừng coi thường Vệ Danh Thần, tên này tuy là đồ đệ của bạch hải cầm nhưng lại có thiên phú tuyệt vời vô song vô đối trong nhiều năm trở lại đây hắn chỉ đứng sau tỉ tỉ lâm thính thiền của ngươi mà thôi hơn nữa tu vi của hắn sớm đã là măng mọc quá tre vượt qua bạch hải cầm rất nhiều lại thêm xuất thân cao quý thế lực đã vượt xa tưởng tượng là một nhân vật rất khó đối phó lâm bắc thần vẫn thở ơ bố mới có thần điện làm chỗ dựa lại có vọng nguyệt đại giáo chủ bảo vệ đứa nào dám động đến ta tiếu phong thư dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn thế là ông ta lại nói thêm một câu hơn nữa người này còn có một thân phận đặc biệt cũng là thần quyến giả cho nên nếu như hắn lấy lý do người quyến rũ vị hồn thề lăng thần quán nhất quyết muốn đối phó với người thì ngay cả thần điện của kiếm tri chủ quân cũng không thể nhúng tay quá nhiều nói xong một nhóm người nhanh chóng rời đi trên khuôn mặt của lâm bắc thần một tia kinh hoàng dần ngưng tụ lại còn mẹ nó thực lực của vệ danh thần còn mạnh hơn bạch khải cầm hơn nữa hắn cũng là thần quyến giả sao? Kiếm chi chủ quân đại thần rốt cuộc là làm sao vậy? Thích nhập vào cơ thể phạm nhân đến vậy à? hơ lâm bắc thần hít một hơi lạnh. Chuyện đột nhiên trở nên có chút rắc rối rồi đây. xuất thần cao quý, con ông cháu cha, bái nhập vào danh môn thánh địa, thiên phú tuyệt thế, tu vi võ đạo, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Loại người này thân mang hảo quang, giống vệt như khuôn mẫu của nhân vật chính. Ta không phải là đã kiêu khích nhân vật, chính trong thời đại của thế giới này rồi đấy chứ phi mấy cái đồ chó này vương trung nhìn theo bóng lưng của đám người tiếu vong thư khạc ra một ngụm nước bọt với vẻ mặt khinh thường lâm bắc thần liếc ông ta một cái rồi nói lão vương biểu hiện của ngươi vừa rồi có chút khác thường đó nha vương trung lòng đầy căm phẫn mà nói thiếu ra ngươi có thể là đã quên nhưng ta thì còn nhớ rất rõ mấy đứa cháu trai này đều không phải loại chim tốt lành gì lúc đó từng người một đều giống như cháu trai mà nịnh ngọt lão ra Nhìn thấy lão già thì giống như nhìn thấy cha ruột, ông nội ruột, kết quả sau khi lão già xảy ra chuyện, ai nấy đều lẩn trốn đến cái bóng cũng không thấy. Trong tên của lão nô ta có một chữ chung, trong mắt không có nổi một hạt cát, không thể nhìn nổi cái loại tiểu nhân bất trung bất nghĩa này. Bọn họ thực sự là bằng hữu của cha ta sao?" Lâm Bắc thần hỏi. Vương Trung gật đầu với vẻ dĩ nhiên mà nói, "Bọn họ xứng song, mấy cái tên này ai nấy đều ba hoa khoác lác, ngoài mặt thì lo cho dân cho nước." Trên thực tế lại là bụng dạ gian xảo. Lão già năm đó thực sự là từng có chút tiếp xúc với bọn họ, nhưng về sau đã nhìn rõ bộ mặt thật của họ, liền kính sợ mà tránh xa. Thiếu gia ngay từ đầu ta đã dùng lời nói nhắc nhở ngươi, chính là sợ ngươi bị mấy lão hổ ly này lừa gạt. Lâm Bắc Thần bật cười. Nhìn không ra, đồ chó nhà ngươi cũng khá trung thành đấy. Vương Trung lập tức tỏ vẻ bật cười. Đương nhiên, trong cái tên Vương Trung của ta, Lâm Bắc Thần trực tiếp đạp cho một cước, đừng nói nhảm đem ra đây vương trung trưng ra vẻ kinh ngạc đem cái gì vậy tiền lâm bắc thần cười lạnh đồ chó này đừng có giả vờ với ta trước đó bảo ngươi cầm thẻ có tiểu bạch bạch đến vạn thắng lâu để gọi đồ ăn ngươi thực sự sẽ không ăn bớt ăn xén chút nào sau mang hết ra đây cho ta vương trung dưỡng sờ đành phải lấy ra một trăm đồng tiền vàng giấu trong đũng quần còn nữa cầm hết ra đây lâm bắc thần cố ý gạ hỏi vương trung cười nịnh thiếu ra người thực sự là mắt sáng như đuốc chuyện này cũng không lừa được người rồi lại từ trong ủng lấy ra mười mấy đồng tiền vàng lâm bắc thần nhất thời cạn lời đây đúng là tiền vàng có mùi mà cầm đi rửa sạch cho ta hắn cười mắng vương trung với vẻ mặt khóc tang cầm một trăm mười đồng tiền vàng vào phòng bếp rửa sạch mà trong lòng thầm khó hiểu không đúng thiếu ra không phải đã uống nhiều rồi sao? vừa rồi còn mượn cớ uống say để chửi và đuổi cái đám chó giả tiếu vong thư đi sao việc mình lừa một chút tiền lại nhớ rõ ràng như vậy lâm bắc thần trở về phòng ngủ để tỉnh rượu bữa tiệc hôm nay khiến hắn có cảm giác như quay lại cái thời sinh viên trên trái đất khi hắn vừa mới tốt nghiệp cấp ba sau khi thi đại học mọi người cùng nhau ăn uống hát karaoke sau khi ôm đầu khóc nức nở thì tâm trí mạnh mẽ bôn ba về các trường đại học lớn trong cả nước bắt đầu một cuộc sống mới thực sự là hoài niệm hắn nằm trên giường mở điện thoại ra bởi vì sự gia tăng huyền khí không có thuộc tính trong cơ thể đã đạt tới trình độ khoảng cách với võ sĩ cấp ba Lưu lượng miễn cưỡng là đủ dùng, do đó một số phần mềm trong điện thoại đã có thể hoạt động trở lại và tiếp tục luyện công. Duy chỉ có áp tâm pháp ngư lòng biến là hoạt động chậm và hiệu quả tu luyện không bằng lúc trước, không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Áp máy ảnh ma thuật không yếu ích lắm trong việc tu luyện hàng ngày, hơn nữa thu phí trong phần mềm lại quá lừa đảo người ta. Lâm ấp thần bây giờ đã nghèo, có thể dùng câu là gió thổi đúng quần, quần lạnh lẽo, để mà hình dung, đã không thể chơi nổi một cái app phải bỏ tiền thuê cao như vậy. Vì vậy hắn trực tiếp tắt nó đi, ném sang một bên không thèm để ý. Việc tu luyện vô tường kiếm cốt đã dừng lại quá lâu. Tiếp theo đây cần phải nghĩ cách đi tìm bí tịch tu luyện bản nâng cấp để có thể tiếp tục nâng cao sức mạnh cơ thể. Môn pháp tu luyện tinh thần lực cũng thiếu sót. Tuy nhiên, tu vi huyền khí hiện tại của ta đã giảm đi rất nhiều. Các chiến kỹ và thân pháp kiếm đạo như là xạ nguyệt kiếm pháp hay là hoa tiền nguyệt hạ kiếm miễn cưỡng là đủ dùng. không biết sau khi tu luyện thần lực tần chủ tế có thể truyền dạy cho ta chiến kỹ thần đạo nào không cặp cánh kiếm lóng lánh và phong cách của dạ vị ương hiệu quả làm màu là rất tuyệt lại còn có thể bay nếu như có thể truyền thụ cho ta thì tốt quá rồi lâm bắc thần sắp xếp các phần mềm trong điện thoại lại một lượt dần dần cũng có một số suy nghĩ mạch lạc trong đầu chuyện của đội điều tra lần này đã cho lâm bắc thần một lời cảnh tỉnh thế giới này nguy hiểm khắp nơi cho dù bình thường ngươi có âm thầm điệu thấp đến đâu có làm cá muối hiền lành vô hại thì vẫn luôn có một số kẻ không có mắt, với đủ các loại lý do không thể giải thích được để đến tìm người gây rắc rối. Tạm bỡ hay là phải tạm bỡ? Nhưng tiền đề để tạm bỡ đến cuối cùng thì là người phải có vốn liếng để trở mặt và phản công. Vì vậy mặc dù lâm Bắc thần vẫn mang tâm thái của một con cá muối, nhưng vì tính cảnh giác này mà lòng cầu tiến của hắn đối với việc tu luyện võ đạo càng gấp rút hơn trước. Về phần vệ danh thần kia ư, Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ tới việc thực sự đi cướp vị hôn thê của người ta. Cũng đã hứa với Lăng Gia là sẽ không dây dưa nữa. Cùng lắm thì đến lúc đó nhận thua, cũng không phải chuyện gì to tát, không cần thiết phải làm cứng rắn. Về phần cái chết của Bạch Hải Cầm thì chỉ cần ném cái nổi cho chiếm, kiếm trì chủ quân là được. Nếu như vị thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành này nhất định phải làm khó con hổ béo như ta, vậy thì đi tìm tiểu phú bà Bạch cầm Vân, mượn mấy chục vạn tiền vàng ra để làm phí ra tay của Đại Thần trở tay cho thần nhập thân một lần nữa trực tiếp tiến hắn đi gặp cụ nó sư phụ hắn là được lâm bắc thần không chút hoảng sợ bất giác lẳng lặng ngủ tiếp đi trong vài ngày tiếp theo vân mộng thành trời yên gió lặng lễ trao giải cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến sau khi được chuẩn bị lại thì được chính thức tiến hành vào hai ngày sau dưới sự chứng kiến của thị dân toàn thành lâm bắc thần đã bước đến đỉnh cao của vinh quang với thành tích hạng nhất hắn đứng trên bục trao giải cao nhất và nhận được nhiều phần thưởng nhất tận hưởng tiếng cổ vũ như biển thét sóng gầm ngoài lệnh bài thiên kiêu ra còn có một cuốn kiếm kỹ tứ tinh thương khung lạc một khối huyền thạch nặng một cân và năm trăm đồng tiền vàng những người còn lại chẳng hạn bốn thành viên khác của lưu thái bảo châu rực rỡ cùng với các thiên tài như là vương hình dư dạ vị ương tiêu bính cam thương sơn tuyết tô tiểu Nguyên đều nhận được phần thưởng của riêng mình một số học viên không thể lọt vào top 10 của trận chiến võ đài cá nhân đã chia nhau các hạng mục giải thưởng kỳ lạ như là giải tiến bộ lớn nhất Giải tâm thái ổn định nhất Giải ứng xử tốt nhất Giải giữ kỷ luật tốt nhất Giải có cái chim to nhất Đương nhiên, kém xa so với các giải thưởng chính thức Nhưng mà có còn hơn không Mỗi người một giải, mọi người vui vẻ Có người cười thì đương nhiên cũng có người khóc So với học viện sơ cấp số 3 Kiếm đầy bồn đầy bát Thì kết cục của đối thủ lâu năm Là học viện số 6 có thể nói là thê con nhà bà Thảm Thua sạch về đường nhân duyên Không những không giành được giải thưởng Ngược lại còn vì liên hợp với tàu phá thiên mà gian lận bị sở giáo dục chỉ đích danh phê bình một cách không thương tiếc giáo viên lợn béo khiêu thiên thì đã chết ngay tại quảng trường thần điện ngày hôm đó còn mấy giáo viên khác tham gia cùng với đội điều tra để bức hại học viên của vân mộng thành cũng không thoát khỏi thẩm phán mất đi một vị chỉ nhậm khối và mấy vị giáo viên của trường danh tiếng tan thành mây khói còn bị hủy bỏ tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá lần tiếp theo hàng loạt đả kích khiến cho học viện số sáu gia đình vốn đã không giàu có lại còn liên tiếp gặp phải tai nạn xe hơi Có thể nói là đại thế đã mất. Trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt của lễ trao giải, cuộc thi thiên kiêu tranh bá này cuối cùng cũng kết thúc viên mãn trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Người tốt thì được thưởng, mà kẻ xấu thì bị phạt. Nếu như nhất định phải chọn ra một khuyết điểm nhỏ nhặt thì đó chính là lăng thần. Người được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu của Vân Mộng Thành đã không có tham dự lễ trao giải. Thực tế là sau trận chiến võ đài cá nhân để thua cho hẳn bất phụ vì thiếu nước xinh đẹp tuyệt thế vô song này đã hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt của công chúng lễ trao giải thiếu đi nhân vật phong vân này cũng giống như một chiếc vương miện phấn đấu đạt tới sự hoàn mỹ lại thiếu đi viên minh châu rực rỡ quả là có hơi đáng tiếc trong khi các thị dân còn đắm chìm trong điểm hân hoan của đại lễ long trọng thì hàn bất phụ đã lên đường tới tiền tuyến biên giới phía bắc trạng vạng tối gió biển lướt qua trên mặt lâm bắc thần Bẽ như yên nhạc hồng hương bạch khâm vân Đặc biệt đến Cảng Vân Mộng tiễn đưa bằng hiểu, Hàn Bất Phụ khoác lên mình một bộ quân trang kinh giáp, thể hiện ra tư thế hiên ngang, khí thế càng thêm trầm ổn, cho người ta một loại cảm giác giống như một cựu binh đã nhập ngũ nhiều năm. Hắn đứng trên boong tàu của một chiếc chiến hạm cấp Thái Kim, vẫy chào vẫy tay chào tạm biệt đám người Lâm Bắc Thần. Đi cùng với Hàn Bất Phụ đến tiền tuyến phía bắc còn có 300 binh sĩ trẻ tuổi mới nhập ngũ khác xuất thân là không giống nhau nhưng cũng là một số thanh niên ưu tú ở vân mộng thành đều là những nam nhì tốt trong cơ thể tràn đầy nhiệt huyết đáp lại lời kêu gọi của đế quốc sông pha tiền tuyến để bảo vệ quốc gia lâm bắc thần thực sự hổ thẹn công bằng thực sự là không cân nhắc một chút nào xong lăng trì đứng bên cạnh lâm bắc thần nắm bắt cơ hội cuối cùng thuyết phục tuy rằng tu vi huyền khí của người tạm phế nhưng sức mạnh thể chất cường đại Chiến trường phía Bắc mới là thế giới rộng lớn để ngươi phát huy thiên tư, nở rộ vinh quang. Không tới ba năm, ngươi có thể tái hiện tư thế anh hùng của cha mình năm đó. Ngươi có dáng dấp của một chiến thần. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, trừ phi ngươi gả muội muội ngươi cho ta. Đây chỉ là một câu nói đùa giỡn để từ chối mà thôi, lăng chỉ đương nhiên cũng hiểu. Hắn thở dài một hơi, hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình hôm nay. Lâm Bắc Thần không nói gì thêm. Ca. Huỳnh nhất định phải cẩn thận, muội và nương ở nhà chờ huynh về. Một tiểu cô nương khoảng 11-12 tuổi thắt bím tóc sừng dê, bóng loáng, nước da màu lúa mạch, mặc một chiếc áo tràng bằng vải bông mộc mạc. Ở bên trên có tới mấy chục miếng vá lớn nhỏ khác nhau, nhưng đường khâu tinh xảo, y phục được giặt rất sạch sẽ, viền tay áo còn mài ra một đường màu bạc. Nàng đang nhảy nhót với tay, lưu luyến không rời về phía chiến hạm. Dung mạo của tiểu nhát đầu có mấy phần giống hàn bất phụ, làn da ngăm ngăm không thể coi là xinh đẹp nhưng mà các đường nét trên khuôn mặt lại khá là đoan chính và thanh tú là muội muội của hàn bất phụ lăng chỉ nói vì phu nhân bên cạnh nàng ta là nương của hàn bất phụ bên cạnh tàu nha đầu cũng có một ông lão thoạt nhìn rất tiêu tụy y phục càng mộc mạc hơn vải thô châm mận tóc hoa dâm thân eo còng xuống đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào thiếu niên thân mặc quan phục trên chiến hạm có những sự lo lắng và quan tâm nhớp nháp không thể tan ra Lâm Bắc Thần có hơi ngạc nhiên. Hắn có quan hệ tốt với Lão Hàn như vậy mà còn chưa từng gặp qua người nhà của đối phương. Anh chàng này cũng chả chịu giới thiệu một chút. Ngươi có phải là đang nghĩ tại sao cha của Hàn Bất Phụ lại không đến tiễn? Lăng Chỉ lại hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười thản nhiên nói chẳng lẽ là đang làm việc trong thành bị ông chủ hà khắc không cho nghỉ sao? Hắn mơ hồ biết được là điều kiện gia đình của Hàn Bất Phụ không được tốt là tầng lớp dân nghèo, người nhà đều phải làm công ngắn hạn trong thành. Lăng Chỉ nói, không bởi vì cha hắn đã chết ở biên giới phía bắc mười năm trước lâm bắc thần lập tức sững sờ một câu nói ngắn gọn của lăng chỉ mà giống như một luồng điện khiến lâm bắc thần không kịp phòng bị cả người như thể bị điện cao thế đánh trúng còn lúc này tiếng còi của chiến hạm đã vang lên thân tàu to lớn như một con quái thú kim loại khẽ rung lên hình bóng của lăng chỉ bay vút lên trời như một đạo cầu vòng vượt qua khoảng cách cả ngàn mét để đáp xuống chiến hạm đứng sóng vai với hẳn bất phục Hắn không nhìn Lâm Bắc Thần nữa, thay vào đó khẽ vỗ vào vai Hàn Bất Phụ mà nói. Hắn và ngươi không giống nhau, hãy choán một chút thời gian. Hàn Bất Phụ thu hồi ánh mắt ở bên bờ, rồi nặng nề gật đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.